Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 55 chương 1047 tấn thăng linh đế. Ngũ khỏa tinh lâm viêm thực lực. Hiển nhiên là vẫn có thể lần nữa tăng lên. Hắn lực lượng xa không đến nổi như thế. Có thể hay không đột phá linh đế thì nhìn ngươi tam muội chân hỏa. Lâm viêm trong lòng mong đợi nói. Quanh ngay sau đó hắn vận chuyển thiên giai đại viên mãn Tông pháp cửa thiên phần viêm quyết. Đầu tiên phần viêm lực lượng rất mạnh, thoáng cái liền đem lâm viêm trong cơ thể linh khí cho vận chuyển lên ngay sau đó, lâm viêm bắt đầu đem tam muội chân hỏa hoàn toàn dung nhập vào công pháp bên trong, chỉ có đem thiên hỏa hút vào chính mình công pháp chính giữa, thực lực của hắn mới có thể có được phi hành tính tăng lên. Mà kết quả cũng không có để cho lâm viêm thất vọng, canh chúc mình tháp chủ thành công tấn thăng trở thành Lộc tinh linh thần. Kenh chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng trở thành thất tinh linh thần. Kenh chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng trở thành cửa tinh linh thần. Từng đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm truyền vào lâm viêm trong tay. Lâm viêm cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng bành trướng, nỗi tâm tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Cùng lúc đó, thế ngoại ngoài thôn, núi cao nhất đỉnh đỉnh núi trên bầu trời. Quanh một tiếng thất thải thần vân hội tụ thành một đảo to xoáy nước lớn. Uzu Maghi trung tâm, một đóa hỏa Diễm liên hoa trôi lơ lượng trên đó tản ra nóng bỏng khí tức. Thiên địa gì tưởng, đây là cũng cũng ngay lúc đó. Thế ngoại trong thôn, toàn bộ cường giả, đều là vào giờ khắc này. Phóng lên cao, bọn họ chân đạp hư không, đứng ở trên hư không. Ánh mắt đưa mắt nhìn tại thế ngoại thôn bên ngoài một nơi không trung địa phương. Thất thải thần vân Uzumagi, Uzumagi trung tâm, hỏa diễm liên hoa. Liên hoa bên trong, hàm chứa vô cùng nóng bỏng lực lượng cuồng bạo, vẻ này làm người ta để cho người cảm thấy sợ hãi. Linh lý cường giả tiểu tử này thiên phú, lại mạnh tới mức này. Nhìn thấy kia thiên địa dị tưởng thế ngoại trong thôn toàn bộ cường giả trên mặt đều là lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Thiên địa dị tượng này hiển nhiên là đại biểu, lâm viêm sắp xông phá linh đế cường giả. Tấn thăng linh thần bất quá 3 tháng ngắn ngủi thời gian tiểu tử này, dĩ nhiên cũng làm trùng kích linh đế. Thật là một cách ưu nghiệp a Trường thôn tiên đoán. Quả nhiên không sai. Chúng ta thế ngoại thôn. Thiếu chính là chỗ này loại mạnh mẽ hỏa thuộc tính linh khí tu luyện giả. Mọi người thấy kia thất thải thần vân Vũ du ma kỳ. Trung tâm hỏa diễm liên hoa, ở mỗi một khắc, trực tiếp oanh một tiếng, nổ tung hoa sen kia thật sự bột phát ra uy lực, để cho thế ngoại trong thôn vô số cường giả, cũng vì đó cảm thấy sợ hãi. Thật là khủng khiếp hỏa diễm, đây là một mảnh to lớn biển lửa. Linh đế không thể nghi ngờ, danh hiểu hỏa đế. Hỏa đế thật đặc biệt sao khó nghe, hay lại là viêm đế càng đẹp trai. Trong lúc nhất thời, thế ngoại thôn cường giả đều đã là lâm viêm đem danh hiệu cho lên tốt. Mà lâm viêm chính là chính đang toàn lực trùng kích linh đế cấp bậc. Hắn theo đuổi, không chỉ có như thế. Thiên hỏa bảng đệ nhất hoàn toàn dung hợp, để cho hắn lực lượng tăng lên rất nhanh. Dầm dầm dầm đảo đảo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm truyền ra. Toàn bộ trên bầu trời hỏa diễm, giống như biển lửa như thế cuồn cuộn Kia khí thế mạnh mẽ để cho thế ngoại thôn toàn bộ cường giả cũng cảm nhận được một cổ to lớn ác bách lực Cổ hơi thở này đã vượt qua linh đế Chẳng lẽ Tiểu tử này là dự định trực tiếp ở linh đế phía trên tổng thêm mấy viên ngôi sao ta tạo người điên cảm nhận được lâm viêm trên người tàn mát ra khí tức Thế ngoại thôn toàn bộ cường giả trên mặt Lần nữa lộ ra một vệt đầm đà vẻ khiếp sợ Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Lâm viêm thực lực, lại nhưng đã đạt đến tới mức này. Như vậy yêu nghiệt tồn tại, đã vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. Kinh khủng gia họa. Chúng ta thật là thất bại a Thế giới bên ngoài, nhất định là vô cùng xuất sắc. Giờ khắc này, bọn họ cũng đối với Lâm Dương vô cùng bội phục. Canh chúc mừng tháp chủ thành công đột phá Linh Đế cấp bậc. Canh chúc mừng tháp chủ thành công đột phá nhất tinh Linh Đế. Chỉ nghe từng đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên Lâm viêm cảm giác được rõ ràng Thực lực của chính mình Điên cuồng bảo nổ dâng lên thẳng đến Ngũ hành linh đế Cấp bậc Phương mới dừng lại hô lâm viêm thở ra một hơi thật dài Thiên hỏa bằng số 1 Lần nữa để cho hắn tăng lên một cách đại giai đoạn Từ ngũ tinh linh thần thành công tấn thăng trở thành ngũ tinh linh đế Ngũ tinh tiểu tử này trực tiếp đột phá đến ngũ tinh Nhận ra được lâm viêm khí tức thế ngoại thôn toàn bộ cường giả trên mặt hoàn toàn khiếp sợ Ngũ tinh Bọn họ không dám tưởng tượng Là kinh khủng mực nào hảo tiểu tử Không hổ là ta nhìn chúng người Ngũ tinh linh đế Có thể Ngay cả thế ngoại thôn trưởng thôn Khoáng thiên trì Giờ phút này cũng là không nhìn được đối với Lâm Viêm tán thưởng lên Lâm Viêm tu Vi Hiển nhiên là vượt qua hắn dự trụ Dù sao hắn cho là Lâm Viêm chỉ là có thể vừa vặn đột phá Linh Đế mà thôi Ngũ Kinh Linh Đế Hẳn đủ chứ Lâm Viêm nắm chặt quả đấm mình Từ trên hư không đứng lên theo hắn tấn thăng thành công Thiên địa gì tưởng Cũng là từ nay biến mất Chư vị Ngày gần đây Đa tả các ngươi chiếu cố Nhưng ta ở thế giới bên ngoài Còn có rất nhiều chuyện quan trọng cần còn bận rộn hơn Cho nên Lúc đó đi trước Lâm viêm trôi lơ lưỡng ở trên hư không Nhìn phía dưới thế ngoại thôn toàn bộ cường giả Vẻ mặt thành thật nói Chợt cả người thân hình chợt lóe trực tiếp chui vào trong hư không Tiểu tử này lại trực tiếp rời đi Hắn biết chúng ta đây là địa phương nào sao linh đế cấp bậc cường giả hiển nhiên là đã hoàn toàn nhìn thấu. Tứ kinh trên chúng ta thế ngoại thôn là có thể bị phát hiện. Bởi vì thực lực của hắn đã vượt qua thôn chúng ta dài. Nhìn lâm viêm trực tiếp chui không đi thế ngoại thôn chứ vì cường giả trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ vẻ. Một giây ghế tiếp lâm viêm cả người biến hóa đã rời đi thế ngoại thôn. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tải nguyên lai tiến vào thế ngoại thôn yêu ma sơn mạch địa phương. Xem ra thế giới đã đại loạn A. Đến nguyên lai thế giới không gian cửu trọng thiên đại lục để tam trọng thiên yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Lâm viêm trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại lục tiến hành một lần quét xem. Giờ phút này cổ trọng thiên trên đại lục chính phát sinh liên miên không rứt khói lửa chiến tranh. Tiểu mộng hiểu hiểu. Ta tới các ngươi ở đâu lâm viêm trong lòng la lên Trong cơ thể linh hồn lực Thoáng cái phun trào mà ra Bắt đầu đối với Lý Mộng Sao cùng Diệp hiểu hiểu vị trí tiến hành tìm kiếm Lúc này cửu trọng thiên đại lục ngày thứ ba Thiên minh đã đem thế lực mở đến chỗ này Gặp luyện khí tung chèn ớt Tiêu diễm thành lập tiêu minh cũng là như vậy Hai thế lực lớn đồng thời liên thủ chống lại thiên minh, đang đứng ở dầu sôi lửa bỏng giai đoạn. Các ngươi minh chủ đều không ở, các ngươi lại lấy cái gì để chiến đấu thật là ngu sườn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 55 chương 1048 mạnh mẽ. Luyện khí tông cỡ trọng thiên đại lục. Để tam trọng thiên. Chủ thành. dụng cụ thành. Luyện khí tông một tên cỡ tinh linh thần. Nhìn thiên minh toàn bộ cường giả. Cùng với tiêu minh cường giả, cười lạnh nói, chỉ dựa vào các ngươi những thứ này binh tôm tướng cá, còn muốn khiêu chiến ta luyện khí tôm. Thật là nói vớ vẩn, thiên minh cùng tiêu minh tối cường giả đỉnh cao, giờ phút này đều đã tụ tập ở chỗ này. Bọn họ nghe luyện khí tôm đại trưởng lão, cửu tinh linh thần đỉnh phong, hoàng dược sư lời nói, tất cả là phi thường khó chịu. Thiên minh đại biểu, Lý Mồng Giao, Diệp Hiểu Hiểu. Hai người thực lực cũng rất mạnh bát tinh linh thần. Cộng thêm sau lưng, mấy chục xanh linh tôn, 5-6 danh linh thánh trận này cho đã tương đối kinh khủng. Mà tiêu minh tiêu diễm cùng luyện khí tung tông chủ, hoàng trận chiến tung trời sau tới bây giờ cũng không xuất hiện. Cơ hộ tất cả mọi người đều đã nhận định tiêu diễm đã chết. Tiêu minh cường giả so với thiên minh yếu hơn một ít. Lưỡng sanh linh thần Năm tên linh thánh Hơn 10 người linh tôn Bọn họ tụ họp nơi này chung nhau luyện khí tung Về phần cửu trọng thiên trên đại lục còn lại hai thế lực lớn Ở vào tầng thứ nhất Để nhị trọng thiên Chính là không từng tham dự cuộc chiến đấu này Đây cũng là là Luyện khí tung đồng một cái Đại lục run rẩy Trung tam thiên Hạ tam thiên Đều đã bị khói lửa chiến tranh thiêu đốt Năm đó các ngươi phong ấm ta lâm viêm ca ca Để cho ta lâm viêm ca ca lưng đeo 3 năm phế vật tên Bây giờ Còn phải diệt ta lâm viêm ca ca thiên minh Các ngươi luyện khí tông Đáng chết Lý mộng dao mặt đầy sát ý nhìn luyện khí tông cường giả lạnh lùng nói Mấy năm lớn lên Nàng bây giờ thực lực cũng là cường hoành phi thường Mấy năm này Nàng cùng Diệp hiểu hiểu chung nhau chấp trưởng Thiên Minh. Đem Thiên Minh dẫn sắt đứng lên, không không cao thăng. Chết ở trên tay nàng người, cũng không ít. Ha ha một cái tiểu nữ hoa giọng như thế này mà cùng thật sự cho rằng ta luyện khí tông là dễ khi dễ sao nghe Lý Mộng Giao lời nói. Luyện khí tông Hoàng Dược Sư. Cẩu Tinh Linh Thần. Cười lạnh một tiếng. khinh Thường nói. Hừ, các ngươi luyện khí tông mạc nhật đến. Hôm nay chúng ta liền muốn diệt trừ các ngươi luyện khí tung Diệp hiểu hiểu rên lên một tiếng tiếp lời ngữ cả giận nói Ha ha diệt trừ chúng ta luyện khí tung Chỉ bằng các ngươi cổ tinh linh thần hoàng dược sư cười lớn một tiếng Nhìn lý mộng diệp diệp hiểu hiểu đám người Cuồng vọng nói Nhìn chúng ta một chút song phương thực lực sai biệt Các ngươi cường giả số lượng Căn không dịp ta luyện khí tung Luyện khí công bên này, linh thần thì có hơn 10 người. Hơn nữa, còn toàn bộ đều là ngũ tinh linh thần. Linh thánh càng là cao đạt 30-40 người. Linh tôn cường giả, số lượng hơn trăm. Bực này cường hãn đội hình, hoàn toàn không phải là thiên minh cùng tiêu minh có thể chống lại. Hơn nữa, phải biết, cách này còn không là luyện khí công toàn bộ lực lượng. Bọn họ tôn chủ, hoàng phá thiên. Đây chính là Thứ Thiệt Linh Đế cường giả, ngay từ lúc vô số năm trước cũng đã thành công tấn thăng trở thành Nhị Tinh Linh Đế, bây giờ càng là mạnh mẽ, coi như hôm nay chúng ta tan xương nát thịt cũng phải ngươi luyện khí tông trả giá nặng nề. Tiêu Minh đại biểu Tiêu Dương nhìn luyện khí tông cường giả, tức giận nói: "Tiêu Diễm là bọn hắn tiêu ra thiên tài tuyệt thế." Tiêu ra không ở một lần tình cờ bên dưới bất đắc dĩ mới cùng luyện khí tông tông chủ đại chiến. Khi đó tiêu diễm, ngũ tinh linh thần. Không địch lại luyện khí tông hoàng phá thiên linh đế cấp bậc. Cuối cùng bị trực tiếp cho diệt bây giờ. Toàn bộ đại lục. Đối với luyện khí tông. Đều là tràn đầy sợ hãi. Không dám đắc tội vị này vật khổng lồ. Kinh khủng yêu nhiệt tồn tại. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 55 chương 1049 thần ẩn các các chủ giả vô ảnh nhưng là Thiên minh cùng tiêu minh Cùng luyện khí tung Nhưng là đã hoàn toàn thành thủ người Song phương tuyệt đối không có tha thứ khả năng Các ngươi tan xương nát thịt là tất nhiên sự tình Nhưng muốn trọng làm chúng ta bị tổn thất luyện khí tung Đó là tuyệt đối chuyện không có khả năng Luyện khí tông Hoàng Dược Sư Nhìn Lý Mộng dao đám người Cười lạnh một tiếng Nói Cảm thụ chúng ta luyện khí tông cường đại đi Không biết gì những người yếu Quanh theo Hoàng Dược Sư tiếng nói rơi xuống toàn thân hắn nhất thời xông ra một cổ lực lượng kinh khủng Vẻ này sức mạnh mạnh mẽ để cho toàn trường toàn bộ cường giả cũng cảm nhận được một cổ to lớn lực ác bách Tựa như cùng phản tấn đá lớn như thế Hùng hăng ép ở trên người bọn họ. Hảo cường lực lượng. Đây chính là liền cửu tinh linh thần hoàng dược sư sao cảm nhận được hoàng dược sư trong cơ thể phun trào mà ra linh khí. Thiên minh cùng tiêu minh toàn bộ cường giả. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu lúc này điều động trong cơ thể linh khí. Bát tinh linh thần lực lượng. Thoáng cái chen trúc ra các nàng từ thế ngoại thôn sau khi rời khỏi. Lại được đến một phen kỳ ngộ Cộng thêm thế ngoại thôn trợ giúp Ở thế giới bên ngoài thực lực cũng là đột may vào Hai người hiện tại cũng nắm trong tay phong linh lực đo Giống vậy cấp bậc Đồng thời bộc phát ra may là cổ tinh linh thần hoàng dược sư lực ác bách Cũng cho triệt tiêu đi qua Hừ cửu tinh linh thần chúng ta tới gặp gỡ ngươi Hai nàng rên lên một tiếng lúc này mở ra thân hình Hướng Hoàng Dược Sư tiến lên Hai cái không biết gì tiểu nữ hoa Thật sự coi chính mình trưởng khống giả phong linh lực đo Lão Phu sẽ sợ các ngươi sao nhìn thấy Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lại ngăn cản chính mình sát khí Hoàng Dược Sư trên mặt Trong nháy mắt lộ ra một vệt tức giận chi sắc Luyện khí tôn cường giả nghe lệnh cho ta đem trước mặt những người này toàn bộ giết Dầm dầm dầm theo hoàng dược sư tiếng nói rơi xuống. Luyện khí tôn cường giả. Dối giết đem trong cơ thể linh khí điều động sau đó. Bọn họ bay thẳng đến thiên minh cùng tiêu minh cường giả sông lên. Thực lực bọn hắn đều là cực kỳ cường hoành tồn tại. Song phương tiếp xúc đi xuống trong nháy mắt trực tiếp bột phát ra một trận đại chiến. Dầm dầm thình thịt chiến đấu chạm một cách liền bùng nổ. Hỗn loạn vòng chiến. Linh khí lực lượng. Không ngừng bay lượn khắp nơi. Cùng lúc đó, Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên cũng bộc phát chiến đấu. Quy thuận luyện khí Tông thế lực, đang liều mạng tấn công thiên minh cùng với tiêu minh. Có thể nói, bây giờ, cửu trọng thiên trên đại lục. Trừ tầng thứ nhất, cùng với đệ nhị trọng thiên. Còn lại mấy tầng thiên, giờ phút này cũng bột phát đại chiến kịch liệt. Hơn nữa bởi vì luyện khí tông thực lực cường đại nguyên nhân thiên minh cùng tiêu minh căn không phải là đối thủ. Bởi vì luyện khí tông còn có thần ẩm các tương trợ. Thần ẩm các nhưng là cửa trọng thiên trên đại lục để nhất sát thủ tổ chức. Thực lực tự nhiên cũng là không thể coi thường. Dung hợp linh ký của Phong Chi Vũ. Quanh theo Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu một tiếng quát lên. Một đảo cuồng Phong Long Quyển nhất thời cuốn mà ra. Ngay sau đó, lại vừa là một đảo cuồng phong long quyển từ Hoàng Dược Sư phía sau cuồn cuộn cuốn tới. Lưỡng đảo bão trực tiếp ở Hoàng Dược Sư thân thể trọng tâm, dung hợp vào một chỗ. Dầm dầm cổ phong long quyển thoáng cái xoay tròn càng liệt. Mạnh mẽ bão, đem Hoàng Dược Sư hoàn toàn trói buộc chứa trong đó. Chính là các ngươi dung hợp linh nghĩ sao Hoàng Dược Sư cười lạnh một tiếng. Một tay phất lên. Trực tiếp liền đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu dung hợp linh kỹ cho phá. Cổ tinh linh thần đỉnh phong cùng lưỡng xanh bát tinh linh thần thực lực sai biệt, vẫn là vô cùng to lớn. Dung hợp phù văn bí kỹ một giây ghế tiếp, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, lần nữa thi triển ra mạnh hơn chiêu thức. cộng thêm phong linh lực đo, một kích này cực kỳ khủng bố. Trung quanh cường giả, cũng trong nháy mắt này, nhanh chóng lui về phía sau, mặt đầy kinh ngạc nhìn bên này chiến trường. Thiên minh cùng tiêu minh liên thủ người mạnh nhất, giờ phút này chính là Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Nếu là các nàng hôm nay không cách nào chiến thắng luyện khí tông tên này cỡ tinh linh thần lời nói. Như vậy cuộc chiến tranh này, bọn họ thất bại rất thảm đảo này tông gích rất không tồi. Các ngươi liên hợp lại thật đúng là để cho ta có chút khó giải quyết a. Hoàng Dược sư nhìn Lý Mộng Dao cùng Diệp Hiểu Hiểu lần nữa thi triển ra chiêu thức, khẽ mỉm cười, nói: "Một chiêu này, ta còn thực sự không dám nhận. Nếu không lời nói, nhất định sẽ muốn giết ta. Nhưng mà có người khẳng định có thể tiếp. Đúng không, thần ầm các các chủ, đêm các chủ." Hoàng Dược sư, "Ngươi không bắt được đồ vật" liền cho ta Không cảm thấy thập phân không có phúc hậu sao ngay tại Hoàng Dược Sư tiếng nói vừa mới hạ xuống Một đảo tiếng cười khẽ thanh âm truyền vào Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mấy trong tai người Một giây ghế tiếp thần ẩm các các chủ, dạ vô ảnh thân hình chợt lóe xuất hiện ở trước mặt mọi người So với Hoàng Dược Sư mạnh hơn khí tức tiếp cận với Linh Đế cấp bậc cường giả Có thể nói đúng ra đây là một cái lúc nào cũng có thể bước vào linh đế cảnh giới cường giả. Dung hợp phù văn bí kỹ, ngược lại là vô cùng ly kỳ à. Giả vô ảnh đi tới hoàng dược sư bên người. Nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai nàng thi triển ra công dịch. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nhưng mà. Cũng liền chỉ như vậy mà thôi. hắc ám, phong cấm. Quanh theo dạ vô ảnh tiếng nói rơi xuống. Một đảo thầm thuộc tính linh khí. Từ trong cơ thể hắn bộc phát ra một xây ghế tiếp. Kia linh khí. Trực tiếp đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thi triển ra phù văn bí kỹ gói lên chỉ là trong nháy mắt. Liền đem nuốt trưởng lấy. Cái gì tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều là cả kinh. Bọn họ khiếp sợ nhìn thần ẩm các chủ giả vô ảnh ngón này, phần lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng là cảm thấy thập phân không tưởng tượng nổi Hai người các ngươi Không phải là đối thủ của ta Cho các ngươi minh chủ đi ra đi lâm viêm đây dạ vô ảnh nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Lạnh lùng hỏi Ngươi còn chưa xứng Hai nàng nhất thời giận dữ Lần nữa điều đồng trong cơ thể linh khí tìm chết Dạ vô ảnh văn lúc giận dữ Một đảo thiên giai linh khí đánh ra Quanh trong nháy mắt, hai nàng chợt lui Phúc trong miệng văn lúc phun ra một cái đỏ tươi huyết dịp Hai nữ sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch khí tức cũng vào giờ khắc này, nhanh chóng suy yếu trưởng lão, phó minh chủ Thiên minh cường giả nhìn thấy Lý mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu bị một chiêu trọng thương Lúc này lo lắng sông lên Nếu như các ngươi minh chủ sợ chết trốn cho các ngươi đi tìm cách chết lời nói ta đây thành toàn cho các ngươi Dạ vô ảnh, thần mầm các các chủ, nhìn thiên minh cùng tiêu minh tất cả mọi người, lớn tiếng nói, thất đẳng phù văn bí kỹ, tư không hắc táng, dầm dầm theo dạ vô ảnh tiếng nói rơi xuống, toàn bộ không chung, cũng trong nháy mắt, bị nước sơn màu đen thầm thuộc tính linh khí bao trùm, một cổ không khí trầm lặng lạnh như băng cảm giác, lan tràn trong mọi người tâm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 55 chương 1050 sổ nợ này. Nên tính một chút tất cả mọi người đều vào giờ khắc này cảm giác một cổ khí tức tử vong. Trong bọn họ tâm chiến ý. Cũng trong nháy mắt bị suy lếu xuống chúng ta. Bại sao không hy vọng. Chúng ta căn không thể nào lật đổ luyện khí tung. Quá mạnh chúng ta không phải là đối thủ. Ở hắc ám thuộc tính linh khí bao phủ bên dưới thiên minh cùng tiêu minh cường giả cũng đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Ở ta hắc ám linh khí bao phủ xuống các ngươi đã không có bất kỳ vi vọng nào cảm thụ tuyệt vọng đi. Dạ vô ảnh nhìn thiên minh cùng tiêu minh toàn bộ cường giả. Cười lạnh một tiếng. Trong tay hắc ám thuộc tính linh khí. Điên cuồng Dũng động. Chuẩn bị đem lý mộng giao đám người. Hoàn toàn phong chôn ở hắc án giữa hư không. Đều đi chết đi, một đám người yếu. Một giây ghế tiếp. Giả vô ảnh một tay phất lên. Bàng bạc hắc án thuộc tính linh khí. Điên cuồng hướng lý mộng sao đám người bọc đi qua. Quanh cũng cũng ngay lúc đó, một luồng hỏa diễm ở đó hắc án linh khí chính giữa thiêu đốt lên. Cái gì luyện khí tôn cường giả nhìn thấy một màn này, nhất thời cả kinh. Toàn bộ cường giả cũng kinh ngạc nhìn kia đột nhiên từ giữa tư không bốc cháy hỏa diễm. Là thiên hỏa, chẳng lẽ tiêu diễm tiểu tử kia lại tới hoàng dược sư kinh ngạc nói. Không đúng, không phải là tiêu diễm, cái này thiên hỏa so với tiêu diễm mạnh hơn, hơn nữa không có xanh sắc hỏa diễm. Dạ vô ảnh sắc mặt nặng nề nói. Bầu không khí rằng co chốc lát. Dạ vô ảnh ngay sau đó ngạnh nuốt một bãi nước miếng. Nói. Là lâm viêm Thiên minh minh chủ Tiểu tử này lại trở nên mạnh như vậy Trong nháy mắt toàn bộ luyện khí tôn cường giả Cũng cảm nhận được một cổ to lớn lực ác bách Vẻ này lực ác bách nguồn đương nhiên đó là kia thiêu đốt mãnh liệt hỏa diếm Thật là mạnh thiên hỏa Trực tiếp xé hư không tới Đem giả các chủ linh ký trong nháy mắt phá dày Người này thực lực Sợ là ở giả các chủ trên A Người còn không có công gích tới trước Cái này cần mạnh bao nhiêu cảm giác lực ả nhận ra được trong hư không Cũng không Có người Luyện khí tông một đám nhóm cường giả trên mặt càng kinh ngạc Cách không cứu người không nói Còn hoàn mỹ tương thần ẩm cắt các, các chủ công gích hoàn toàn ngăn chặn Như vậy khống chế tinh chuẩn lực quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng Là lâm viêm ca ca Lâm viêm ca ca lý mộng sao nhất thời vui mừng Nhìn kia sắp tối thầm chiếu sáng. Đem hy vọng cho bốc cháy hỏa diếm. Nguyên tối tâm nặng nề nổi tâm thoáng cách liền lộ xa quang minh. Xin lỗi cho các ngươi chờ lâu. Một giây ghế tiếp. Lâm viêm thanh âm. Từ trong tư không truyền tất cả mọi người nghe đảo kia đắt lâu lời nói. Đều là không nhìn được một trận mừng sỡ. Chợt. Lâm viêm cả người trực tiếp từ ngọn lửa kia tan vỡ mở ra giữa hư không đi ra hắn ánh mắt liếc mắt nhìn kia bóng tối bao trùm không chung Nhích miệng lên vẻ khinh thường đổ cong Thần ẩm các các chủ số lượng sao thật là phách lối được không được a Oanh tiếng nói rơi xuống Lâm viêm một tay phất lên Nhất thời Một cổ bàng bạc nóng bỏng hỏa diễm Từ lâm viêm giữa bàn tay phúng ra ngoài Chỉ là trong nháy mắt Liên đem thần ẩm cắt các, các chủ, giả vô ảnh một chiêu này thả ra ngoài toàn bộ hắc án thuộc tính linh khí, toàn bộ cho tiêu diệt. Ngươi giả vô ảnh nhìn thấy lâm viêm số lượng, sắc mặt nhất thời trầm xuống, mặt đầy rung động nhìn lâm viêm. Giả các chủ, ngươi nhiều lần phái người truy sát ta, sổ nợ này, nên tính một chút. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 55 chương 1051 đấu chiến hoàng phá thiên linh đế cường giả hỏa diếm bao phủ dưới bầu trời. Lâm viêm chân đạp hư không. Ánh mắt đưa mắt nhìn tại thần ẩm các các chủ. Dạ vô ảnh trên người. Hắn một đôi nhọn ánh mắt tựa như cùng một thanh lời kiếm một dạng hung hăng đâm vào dạ vô ảnh thân thể. Haha! <cười> Thật là ngươi tiểu tử này. Biến mất nhiều năm như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đây nguyên lai là len lén ẩn nút tu luyện đi. Dạ vô ảnh nhìn xuất hiện người quả nhiên là Lâm Viêm. Nhích miệng lên một vệt cười trào phúng cho. Thế nào tu luyện mấy năm? Là cho là mình có thể chống lại chúng ta hay sao các ngươi? Là cái thá gì Lâm Viêm nghe vậy? Khóe miệng phẩy một cái. khinh thường cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn một tay nắm chặt, tư không vặn vẹo. Oanh! Nóng bỏng thiên hoạ Trong nháy mắt đem chọn cách để tam trọng thiên Hoàn toàn bao trùm lên cùng lúc đó Một cổ để cho toàn bộ đại lục cường giả Cũng vì thế mà kinh ngạc lực lượng Từ lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra Linh đế cường giả trong nháy mắt Toàn bộ đại lục cường giả cũng mặt đầy khiếp sợ Thân thể nhìn không được run Giả vô ảnh cùng luyện khí tông hoàng dược sư Cũng không có chút nào ngoại lệ Tiểu tử này Rốt cuộc là như thế nào tu luyện tuổi như vậy linh Đế cường giả, toàn bộ đại lục sợ là chỉ có một mình hắn chứ quá kinh khủng. Luyện khí tông toàn bộ cường giả giờ phút này cảm nhận được, chỉ có sợ hãi. Linh Đế cường giả, bực nào nhân vật cường hãn oanh. Cũng cũng ngay lúc đó, Luyện khí tông tông chủ, Hoàng Phá Thiên, đồng dạng là một tên linh Đế cường giả, đang cảm thụ đến lâm viêm khí tức sau. Lập tức từ luyện khí tông bế quan trong phòng tu luyện bay ra phế vật tiểu nhi. Chớ có ngông cuồng Hoàng phá thiên chợt quát một tiếng thân hình tại trong hư không mấy lần qua lại, liền tới đến lâm viêm trước mặt. Tiểu phế vật, năm đó không có trực tiếp đưa ngươi chết ta còn thực sự là phi thường hối hận đây. Luyện khí tông tông chủ, hoàng phá thiên. Đồng dạng là một tên linh đế cường giả trôi lơ lượng hư không cùng lâm viêm chống cự. Hối hẳn ngươi bây giờ cũng không có hối hận cơ hội Lâm Viêm nhìn Hoàng Phá Thiên Mặt đầy tức giận nói Năm đó ngươi để cho người đến phong ấm ta Để cho ta lưng đeo 3 năm sỉ nhục Hôm nay Xin trả khẩu khí thật là lớn Ngươi thật sự cho rằng ngươi tu luyện tới linh đế Là có thể cùng chúng ta luyện khí tôn chống lại sao ngây thơ tiểu tử Nghe Lâm Viêm lời nói Hoàng phá thiên nhất thời cười lạnh một tiếng. Nói. Coi như ngươi mạnh hơn nữa. Có thể dưới tay ngươi cũng không bằng ta tông môn cường giả. Bây giờ, Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên cũng đều tức sẽ trở thành ta luyện khí tông địa bàn. Ngươi lấy cái gì lật bàn lâm viêm nghe vậy? Kinh thường cười một tiếng. Thật sao vậy hãy để cho ngươi biết một chút về. Cái gì gọi là lực lượng chân chính? Oanh! Lâm Viêm vừa dứt lời, toàn thân hắn trong cơ thể tất cả lực lượng, đều là vào giờ khắc này. Toàn bộ dũng động ra ngũ tinh linh đế khí thí, khuyên khắc san bao trùm toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Ngũ tinh linh đế làm sao có thể hoàng phá thiên cảm nhận được Lâm Viêm trong cơ thể thật sự tàn mát ra khí tức. Sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm không chỉ là đột phá đến linh đế cấp bậc. Vẫn còn ở linh đế trên, tăng vọt ngũ khỏa tinh trên thực lực đi. Trực tiếp, vượt qua hắn. Vô hạn phân thân chi thuật. Một xây ghế tiếp, chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên. Từng đảo linh khí phân thân thoáng cái xuất hiện ở hoàng phá thiên đám người trước mặt. Kia số lượng, ước chừng đạt tới mấy chục ngàn cái phân thân. Tư không truyền tống trận. Ngay sau đó, lâm viêm lại vừa là một tiếng quát to. Toàn bộ không chung đột nhiên xuất hiện một đảo hư không truyền tống trận trận văn. Trận văn là phù văn cùng chú ấm kết hợp thể. Cấp bậc đạt tới bát đẳng cấp bậc. Có thể đem người hoặc là vật. Một thuẫn gian truyền tống đi qua. Trung tam thiên cùng hạ tam thiên liền dựa vào các ngươi. Lâm viêm nhìn mình vô số phân thân vẻ mặt thành thật nói. Không thành vấn đề. Hắn người người phân thân đều có không thua kém linh tôn cấp bậc thực lực. Ở trên hư không truyền tống trận truyền tống bên dưới Trong nháy mắt đi trung tam thiên Hạ tam thiên tổng tổng là lục trọng thiên đi trước tiếp viện Trong nháy mắt toàn trường toàn bộ tu luyện giả đều là bị lâm viêm ngón này cho lôi kinh ngạc Thật là mạnh Là trong mọi người tâm giờ phút này ý tưởng Hoàng phá thiên tiếp đó nên ta tiêu diệt các ngươi luyện khí tông thời điểm Sau đó lâm viêm nhìn hoàng phá thiên tức giận nói Há hạ, ngu xuẩn, sử dụng qua liền lực lượng chế tạo phân thân tiếp viện khác chiến trường. Bây giờ ngươi, chỉ có tam tinh linh đế lực lượng, làm sao còn theo ta đấu hoàng phá thiên giếu cực cười một tiếng. Nhìn lâm viêm nói, giết ngươi, đù. Lâm viêm nhàn nhạt một lời, toàn thân linh khí đột nhiên thoáng cách đỉnh chỉ thiên sai linh khí, cách không giết ngươi, vô hình chung À, à. Nhất thời từng đảo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ luyện khí tông vô số cường giả trong miệng phát ra Hoàng phá thiên nhìn mình tông môn cường giả không ngừng bị miêu sát Cả người sắc mặt trong nháy mắt gắt gao ngạc chìm xuống Thân hình hắn động một cái chạy thẳng tới lâm viêm Ngàn tầng bảo tháp Lâm viêm không nói hai lời Lúc này đem ngàn tầng bảo tháp cho xuất ra văn lúc Thần quang bảy màu chiếu sáng không chung. Hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Tin đồn chính giữa bảo tháp, bọn họ hôm nay rốt cuộc nhìn thấy. Chấn lâm viêm một tiếng quát to, ngàn tầng bảo tháp nhanh chóng trở nên lớn, hướng hoàng phá thiên trấn áp tới. Kèm theo đồng thời, hoàng dược sư cùng dạ vô ảnh đồng thời hướng lâm viêm hướng bát cước cùng Ngưu bọn họ giao cho ngươi. Lâm viêm khinh thường cười một tiếng đem chính mình các sủng vật toàn bộ thả ra bát cước cuồng ngưu, linh thánh cấp. Còn lại sủng vật cũng muốn tu luyện đến linh tôn cấp. Thiên hỏa gia trì ngay sau đó. Lâm viêm đem thiên hỏa gia trì ở những yêu ma này thú trên người. Tăng lên trên diện rộng bọn họ lực lượng. Khiến chúng nó có thể cùng dạ vô ảnh cùng hoàng dược sư đánh một trận. Oanh! Cũng ngay một khắc này bảo tháp trấn áp bên dưới. Hoàng phá thiên toàn lực chống lại, phát ra một đảo nổ lớn âm thanh. Thiên giai linh ký, hỏa luyện ngục, oanh. Nhưng mà không đợi hoàng phá thiên hoàn toàn chống lại chấn tháp. Lâm viêm một đảo mới tinh thiên giai linh ký thi triển ra rất dài thời gian. Bảo tháp không biết mở bao nhiêu tầng Lâm viêm trên người bảo bối, nhưng là đắt liền không rõ lắm cân nhắc. Một đảo thiên giai linh ký đối với hắn mà nói, hết sức bình thương. Oanh, hỏa ngục thiên hỏa, bọc hoàng phá thiên toàn thân, nóng bỏng thiêu đốt Hoàng phá thiên chống cử trấn áp tháp thiên giai linh kỹ Dù hắn tam tinh linh đế cấp bậc cũng cố hết sức Oanh không bao lâu, hoàng phá thiên liền bị triển áp tháp cho chấn đi xuống Un ảo Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao Tất cả mọi người nhìn thấy luyện khí tông tông chủ, tam tinh linh đế cấp bậc cường giả Ở lâm viêm trước mặt Lại dễ dàng như vậy liền bị đánh ngã, trên mặt bọn họ khiếp sợ, đã khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả. Bất quá, dù vậy, Hoàng Phá Thiên khí tức cũng còn chưa hoàn toàn biến mất. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 55 chương 1052 tân khai thủy đại kế cục phế vật. Ngươi thành công chọc sận ta. Quanh chỉ nghe Hoàng Phá Thiên gầm lên giận dữ, cả người trọng thiên lên. Lâm Viêm bảo tháp thu Nhìn Hoàng phá thiên khí tức toàn thân vào giờ khắc này bành chứng đến cực hạn. Hắn biết quyết phân thắng thua thời điểm đến. Luyện khí tông chư vị chiến sĩ nghe lệnh kết trận. Ừ. Dầm rầm dầm Hoàng phá thiên một lời ra lệnh. Toàn bộ luyện khí tông cường giả. Cũng vào giờ khắc này tổ hợp nổi bọn họ bày ra thủ tông đại trận. Đem lực lượng toàn thân. Toàn bộ quán thâu cho Hoàng phá thiên. Trong nháy mắt Hoàng phá thiên khí tức. Bành chứng đến ngũ tinh linh đế. Xong, đây là luyện khí tông thủ tông đại trận. Ngũ tinh linh đế, Lâm Viêm được không mọi người lo tu Phế vật, hôm nay sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn Hoàng phá thiên tổ họp tốt lực lượng, nhìn Lâm Viêm, hung tận nói. chúng ta ăn oán lúc đó kết đi. Lâm Viêm nhàn nhạt một lời, Hoàng phá thiên, ta muốn ngươi luyện khí tông, vĩnh không còn tồn tại. Thiên hỏa trở về vị trí cũ rầm rầm lâm viêm tiếng nói vừa dứt cửu trọng thiên đại lục trên. Toàn bộ thiên hỏa. Đều bị lâm viêm cho điều động trung cực Phật nộ hỏa liên. Ngay sau đó. Lâm viêm đem các loại thiên hỏa. Toàn bộ dung hợp vào một chỗ. Tạo thành một đóa cử đại hỏa diễm liên hoa. Cuối cùng đỉnh phân phối bản Phật nộ hỏa liên. Chấm dứt. Trợt. Lâm Viêm trực tiếp cầm trong tay hỏa Diễm liên hoa, hướng luyện khí tông thủ tông đại trận ném qua. Cổ lực lượng này làm sao có thể oanh à chỉ nghe một đảo nổ lớn âm thanh. Mang theo từng đảo tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền ra. Lâm Viêm một chiêu cuối cùng Phật nổ hỏa liên, hoàn toàn đem luyện khí tông cho diệt. Mọi người đều sợ, oanh đồng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Từ nay, luyện khí tông không còn tồn tại. Còn lại chiến trường có Lâm Viêm phân thân gia nhập cũng là nhanh chóng quét sạch luyện khí tung. Thiên minh cướp lấy. Trận chiến này kinh thiên đồng địa Ở cửu trọng thiên trên đại lục, truyền phí phí dương dương. Cho dù thời gian trôi qua dài đến nửa năm cũng không có chút nào bị người quên lãng. Ba năm sau để cửu trọng thiên thanh dương chấn, Lâm ra. Lâm Viêm cùng mình thay tử Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu còn có chính mình hài tử chơi đùa. Đột nhiên cảm nhận được một tia tinh nhộp khí tức. Lâm Viêm ca ca thế nào lý mộng sao nhìn Lâm Viêm hỏi. Có lẽ ngày thường tử đến cuối. Lâm Viêm tử tốn nói. Có ý gì diệt hiểu hiểu không hiểu nhìn Lâm Viêm hỏi. Cởu trọng thiên đại lục. tầng thứ hai. tầng thứ nhất. Đến nay chưa từng đi. Ta tu vi. Cũng dừng lại ở cửu tinh đỉnh phong linh đế vị trí. Lâm Viêm đảo. Tin đồn, Linh đế trên, còn có Linh Phật cảnh giới. Vậy có phải hay không cần phải đi tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất mới có thể đạt tới độ cao đây 3 năm này? Lâm Viêm một mực suy tính cái vấn đề này. Chưa từng lấy được câu trả lời. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu biết, Lâm Viêm không cam lòng. Sau một tháng, không chung mở ra một cái hỏa diễm lối đi. Kia bên trong lối đi, đang hô hoán Lâm Viêm. Lâm Viêm biết, chính mình chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Các ngươi bảo trọng hảo chính mình ta đi xem một chút, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cùng với chính mình hài tử, nói. Lâm Viêm ca ca, lên đường xuôi gió. Chúng ta chờ ngươi, nhất định phải tới bất kể thời gian bao lâu. Cha Biệt, Tân Khai Thủy.